Các bạn đang nghe tại đọc những con giỏi b đang bỏ lúc nhúc trong đống thịt bảy nhảy kia cộng với mỗi tanh thối làm cho hắn không kiềm chế được mà phải quay đầu nốt mửa nhưng hắn cũng không quên nhiệm vụ đặt ngón tay kia vào bên trong rồi nhanh chóng lấp đất lại như cũ Liễu nhi ta không chôn cất được muội tử tế đành để muồ chịu khổ vậy xong việc Bạch Vũ thờ dài rồi tiến về căn nhà cũ của hắn Thực ra Bạch Vũ cũng rất yên tâm về hậu hoa viên, hầu như là không có ai lui tới, cho nên hắn mới một mảnh đất cũng chẳng có ai dám vào đây mà tò mò. Một lúc sau khi Bạch Vũ đã rời đi, thì Nạp Lan cùng Hắc Vũ đã đi vào hoa viên, cái mùi hôi thối vẫn chưa bay hết làm cho hai người khó chịu. Hắc Thủy đứng bên cạnh vùng đất mới bị sới lên mà khẽ nói, hắn quả thật không đơn giản. Không biết dưới này đã chôn bao nhiêu cây xác mà oán khí tích tụ lại như vậy. Ý người nói là hắn đuổi quỷ, cây liễu này đúng vậy, ta đã coi thường hắn, lần này cũng phải tốn không ít công sức đấy. Hắc Thụy liền lấy dụng cụ lập tức bới đất lên, lần này thì cũng không phí bao nhiêu công sức, mảnh đất lại được bới lên lần nữa. Cái mùi khó chịu lại nồng nặc bay ra, Nam Lan Cao mày lùi lại. Hác Thủy vẫn tiếp tục bới đề lộ ra cái bao tải đã bị rạch một đường lớn. Hắn cuối người xuống với lấy ngón tay đặt vào chiếc nhẫn ngọc Nhưng lúc bàn tay của lão vừa chạm tới phần thịt bầy nhảy kia, thì bất ngờ một đoàn dưới cây rất nhanh cắm thẳng vào lòng bàn tay. Hác Thủy đau đớn hết lên. Bàn tay hắn nhỏ máu xuống cái xác thì ngạc nhiên. Những mảnh thịt đã được cung cấp sức sống bắt đầu tái tạo lại. Hác Thủy vội vàng rút bàn tay ra. Nhưng những nhánh cây từ trong cái xác thối bắt đầu vươn ra như những cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào trong da thịt cổ lão khắp cánh tay những đường gân lớn nổi lên bỏ lúc nhúc chỉ chít những rễ cây chui vào Hắc Thủy muốn rút mà không rút được vội vàng hét lên không hay nạp Lan mau hành động mẹ kiếp cái cây này thành tinh rồi ra ra bắt lấy Nạp Lan nhanhnh tay ném cho hắc Thủy một cuốn chỉ đỏ Bàn tay kia của Hắc Thủy không bị trói buộc, ấn mạnh vào bả vai. Móng tay đâm mạnh xuyên qua da thịt đầu cuộn chỉ Công từ đó mà chui vào da thịt, cuốn lấy mấy đoạn dễ đang xuyên tới. Hắc Thủy đưa tay ra miệng niệm pháp xong, rồi sung tay ra chỉ phía đông tây nam bắc rồi hét lớn. Máu thịt của ta không phải muốn là có, linh hồn của người ta muốn là có, yêu nghiệt chịu chết đi. Hác thủy ngưng người cúi xuống dùng bàn tay ấn mạnh vào cái sắc. Đống thịt bầy nhầy đang dần khép lại, tự nhiên vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Để lộ ra dưới lớp thịt kia là vô số dưới cây lớn nhỏ quấn quanh, rồi nốt liền với cái sắc. Lúc cái xác vỡ ra thì liễu thủ dung lắc dữ rồi. Những tiếng thiết trùng rờn âm mưu như là từ cõi u minh địa ngục vọng lại, làm cho hác thủy phải cao mày mà nói lớn. Nạp lan, nhanh đưa cho ta hù mộc. Nạp không hề chậm chế mà chạy ngược lại để cho hắc thủy một cái hạt cây nhỏ bằng đút tay. Đã mọc lên mầm non, hắc thủy nhận lấy rồi nhét vào trong chiếc bao tải. Nhưng bất ngờ cánh tay chưa phân hủy của cây sắc kia được vô số dĩ cây bao quanh như những sợi gần nhành như cắt túm lấy tay của lão. Hắc thủy gồng mình dẫy ruộng muốn thả hù một cây ra thì lại bị dĩ cây nắm chặt không thả ra được. Nạp Lan đứng lên bên cạnh liền rút ra tiểu đào nhỏ bằng gỗ Thành tiểu đào này đã được hắc thủy luyện chế từ những cái cây quái gì Trong khu vườn nhà lão cho Nạp Lan làm vật phòng thân Loại gỗ này cũng là một loại gỗ hiếm Nó tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Mà quỷ rất sợ mùi hương này Nàng cầm mộc đao tiến lại gần Thì liễu thủ bỗng nhiên nghiêng xuống cảnh cây quét qua mặt đất Hất văng Nạp Lan ra xa Hắc thủy thấy vậy thì liền ép mình phun ra một ngụm máu đen vào trong cuộn trì. Cuộn trì bắt đầu xoay tròn rồi quấn quanh cánh tay đó. Cánh tay bị xiết chặt như là một lưỡi đao cất qua rời xuống đất. Máu tươi cũng từ đó mà phun ra bắn mạnh về cây xác ngấm vào trong lòng đất. Nạp lan gượng dậy thấy vậy nàng điển hét lên. Gia gia cẩn thận phía trên. Nhưng mà lúc này trên cảnh liễu to xuất hiện một nữ tử đang ngồi vắt vèo. Ánh mắt vô hồn nhìn chầm chầm vào hắc thủy, nạp làn hốt hoàng rất nhanh tiến lại ném thẳng mộc đao vào trong hố. Những chiếc dĩa cây đang quấn quanh tay của hắc thủy như là cảm thấy sự sợ hãi. Bèn rút về để đỡ lấy thanh mộc đao kia, không cho chạm vào cái xác đang nằm ở dưới đất. Hắc thủy thấy cơ hội đã tới thì bèn nhanh chóng thả hủ mộc xuống, rồi ôm lấy cánh tay đất đất lìa như cước ra phía sau, rồi lùi